Phần 3. Những mối quan hệ mang tính tiêu cực cần nhanh chóng dứt bỏ. Trong các mối quan hệ, dần dần tôi đã đúc rút ra được nguyên tắc phù hợp nhất với tính cách của mình. Đó chính là tôn trọng lẫn nhau, thân thiết hay xả lạ còn tùy duyên. Tôi tin rằng tất cả tình bạn tốt đẹp đều được hình thành một cách tự nhiên, chứ không phải cứ cố cầu là được. Tôi còn cho rằng bạn bè có thân đến đâu cũng vẫn nên có khoảng cách. Tình bạn quá mức ồn ào náo nhiệt sẽ chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Chu Quốc Bình. Chương 1: Có những việc không làm được cũng không bị trừ điểm, nhưng nếu làm được thì sẽ được cộng rất nhiều điểm. Có một lần sau khi đăng bài viết lên tài khoản công chúng, tôi bèn đi xem tin nhắn của độc giả, có một độc giả nhắn hai tin liền đều cùng một nội dung. Tôi mở ra xem, hệ thống lại thông báo, tin nhắn đã bị gỡ bỏ. Tôi không nghĩ nhiều, lại mở tin còn lại ra, tin nhắn này mở được. Mấy chuyện lật vật này tôi thường quên nhanh lắm, cho tới vài phút sau tôi thấy đồng giả này lại nhắn một tin nữa đến, anh ấy giải thích. Tin nhắn ban nãy viết sai vài chữ nên tôi đã gửi lại, ngại quá, làm phiền chị Tôi đã chụp ảnh màn hình và lưu lại tin nhắn đó, tôi muốn ghi nhớ trong lòng và thực hiện cho bằng được lối sống có văn hóa và lịch thiệp ấy, chú đáo, tỉ mỉ, tinh tế, biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tình huống gửi lại tin nhắn như thế này tôi đã gặp rất nhiều lần rồi, hoặc là đối phương gửi nhầm hai tin giống hết nhau, hoặc là người ta thu hồi tin nhắn sau khi tôi đã đọc tin. Tôi cho rằng đây là chuyện vật không đáng nhắc tới. Nhìn thấy hai tin nhắn gần như giống hết nhau thông thường sẽ đọc tin nhắn được gửi đến sau, nhưng đồng giả này lại chủ động giải thích với tôi, thậm chí còn cảm thấy mình đã mang lại phiền phức cho tôi nữa. Chuyện nhỏ nhặt, không làm được cũng không mất điểm, nhưng nếu làm được sẽ được cộng điểm này khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Thậm chí cách một màn hình máy tính, tôi còn tưởng tượng ra những điểm tốt đẹp của đối phương. Chuyện không làm gì cũng không mất điểm, nhưng nếu làm được sẽ được cộng điểm, và chuyện vốn không nên làm nhưng lại làm có sự khác biệt với nhau. Ví dụ như khi đến phòng trà nước để pha nước, lại đổ thẳng bãi chè vào bồn rửa, lúc dùng nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu. Ở khách sạn lấy cốc nước xúc miệng ra làm gạt tàn, trước khi rời đi còn lấy khăn bông của người ta để lau vết bẩn trên giày. Theo tôi thấy, những hành vi như vậy thuộc vào phạm trù chuyện vốn không nên làm nhưng lại làm, những việc ấy không làm là bổn phận mà nếu làm là vô ý thức. Còn những chuyện không làm được cũng không mất điểm nhưng làm được thì được cộng thêm điểm lại càng cho thấy người ấy có giáo dục, có văn hóa hay không. Tôi bình thường rất thích quan sát cử chỉ lời nói của mọi người, tôi cảm thấy so với việc xem ý thức là gì, nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta, chỉ bằng hãy chia sẻ, đồng thời phân tích biểu hiện cụ thể của người có ý thức, có văn hóa trong cuộc sống. Trước tiên, tôi xin được khen ngợi ông xã nhà mình, từ hồi yêu nhau, tôi đã có thể quan sát và cảm nhận được ý thức của anh ấy qua rất nhiều chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến tôi dành rất nhiều thiện cảm cho anh. Lúc cùng đi ăn đồ ăn nhanh, sau khi ăn xong, anh ấy thường tự bê khay đồ ăn ra khu dọn dẹp, vứt hết xác đi chứ không để nguyên khay đồ ăn trên bàn chờ nhân viên đến dọn. Lúc cùng nhau đi dạo trong siêu thị, sau khi thanh toán xong, ngoài lối ra có rất nhiều xe và giỏ hàng vứt là nhưng anh ấy sẽ không tiện tay vứt bừa ở đó mà lại phải cất xe ngay ngắn vào đúng khu vực để xe đẩy khi đó tôi đã cảm thấy anh ấy rất biết suy nghĩ cho người khác. sau khi kết hôn mới thấy quả đúng như vậy nữ đồng nghiệp đề cũng là một người rất có ý thức. Tôi còn nhớ tôi và cô Ban khác lần đầu tiên đến nhà đồng nghiệp đề chơi đề đã xuống tận nơi đón hai chúng tôi. Sau khi vào nhà, đề vừa nói chuyện với chúng tôi vừa đặt tay lên cánh tay cửa nhẹ nhàng khép lại theo thói quen. Hành động ấy đã được cô Ban đi cùng tôi thu gọn trong tầm mắt. hết lời khen ngợi đề là người có tố chất ngay trước mặt cô ấy, bởi vì có rất nhiều người sau khi cửa mở khóa điện tử ra bước vào nhà rồi thường mặc kệ nó tự đóng lại, âm thanh đóng cửa vang lên rất trời tai đề nói rằng cô ấy học thói quen này từ ông xã, trước kia cô ấy cũng không khép cửa lại, nhưng từ sau khi ông xã cô ấy nói rằng đề cửa tự đóng sẽ làm ồn tới các hộ ở tầng 1, cô ấy liền tập thói quen này. Khi đó, cô bạn đi cùng tôi vẫn còn đang độc thân, lập tức hỏi đề rằng, ông xã cậu có còn anh em nào đang độc thân không? Mình cũng muốn lấy một người có giáo dục như thế. Một người có giáo dục, có ý thức, có văn hóa, bản thân tính cách đã có sức hút, đi tới đâu cũng có người muốn giành giặt thôi. Năm ngoái, tôi cùng một nữ đồng nghiệp rất có văn hóa đi Bắc Kinh tập huấn. Giờ lên lớp, tôi học các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn. Sau khi tàn học, nữ đồng nghiệp kia lại chỉ dạy tôi văn hóa ứng xử, lễ nghiễm. Suốt dọc đường, có rất nhiều việc lật vật không đáng nói đến đều khiến tôi được mở mang tầm mắt, chỉ mong sao mình có thể làm được nhiều hơn, cũng phải sống sao cho quan niệm, không làm phiền người khác trở nên trần thực hơn. Ví dụ như, sau khi máy bay hạ cánh, cửa khoang máy bay còn chưa mở, mọi người đã nhào nhào đứng dậy lấy hành lý, bật điện thoại lên, náo loạn hết cả, chỉ có cô ấy thông tha tháo dây an toàn, để lại như lúc ban đầu, nhẹ nhàng gạt ghế ngồi lên, bà bữa hàng ngày, chúng tôi đều ăn buffet trong khách sạn, mỗi lần lấy đồ ăn xong, cô ấy đều đặt lại thìa hoặc kẹp thức ăn, ngày ngắn để người sau lấy dễ dàng tiện lợi hơn phòng học của lớp bồi dưỡng ở ngay gần nhà vệ sinh. Đầu tiên là hàng bệ xí xồm, đằng sau mới là bồn cầu. Bệ xí xồm là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều người. Tàn học, hai người chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh. Mặc dù đi đằng trước, nhưng cô ấy luôn dành sự lựa chọn ưu tiên cho tôi. Sau khi khóa học kết thúc, hai chúng tôi cùng đi dạo phố mua sắm. Trong cửa hàng quần áo, sau khi thử đồ thấy không hợp, cô ấy liền luôn vài quần áo ra, cài khuy lai cẩn thận, phẳng phiu rồi mới đưa lại cho nhân viên bán hàng quen biết những người đồng nghiệp như vậy tôi thấy mình hãnh diện hơn nhiều là người của công chúng từng lời nói cử chỉ nếu như có giáo dục, có văn hóa sẽ càng được nhiều người mến mộ hơn ví dụ như Uông Hàm một người dẫn chương trình mà tôi rất yêu thích từng có một tiếp viên hàng không nói rằng có lần Uông Hàm đi chuyến bay của công ty chúng tôi suốt cả hành trình anh ấy chỉ lặng lẽ ngồi yên, trần đắp chiếc chăn mỏng và đọc sách. Sau khi máy bay hạ cánh, lúc dọn dẹp lại khoang hành Khách. Chúng tôi ngạc nhiên vì thấy bên cạnh ghế của Uông Hàm có một chiếc chăn đã được gấp gọn gàng, dép lê cũng xếp ngay ngắn trên sàn. Nhân viên làm việc của công ty các cô ấy bàn tàn với nhau mới biết, hóa ra xưa nay Uông Hàm đi máy bay vẫn luôn như vậy. Uông Hàm đã dùng chính ý thức, tổ chất có giáo dục của mình để thể hiện cho chính chữ Hàm trong tên của anh ấy. Có lần Lenzi Hu thấy tác giả nghề nhất ninh đăng một bức ảnh chụp màn hình weibo của Mục Hy Nghiên. Nội dung đại khái là Mục Huy Nghiên đăng những bức ảnh phối đồ mặc thường ngày. Có bình luận của một cư dân mạng vừa hà khắc lại khó nghe. Thế nhưng Mục Hy Nghiên vẫn hóa giải bầu không khí bằng những lời vui đùa nhẹ nhàng. Lúc chia sẻ lại bài viết weibo đó còn che tên của đối phương đi để tránh việc những người hâm mộ khác vào tranh cãi chửi bới dân cư mạng kiêm hành động lấy đức bảo oán của mục ghi nghiên khiến tôi càng có nhiều thiện cảm với cô ấy hơn trước kia chỉ biết rằng điều kiện gia đình của cô ấy rất tốt không ngờ giáo dục cũng lại tốt như vậy tôi lại nhớ đến một câu thoại trong trái tim mỗi người đều có một đóa hoa rất đẹp những cử chỉ lời nói đẹp đẽ ấy càng tô đẹp thêm cho thế gian này cho dù là ai nếu làm được những việc khiến mình được cộng điểm tâm hồn người đó chắc chắn sẽ là một đóa hoa rực rỡ chiêng hai cô gái có nhân duyên tốt đẹp với người khác phải thường anh nói như thế nào nữ đồng nghiệp lờ ngồi bên cạnh tôi lúc đang nhận điện thoại của bạn trai sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống ngữ điệu cũng xấu đi nhiều ban đầu tôi cứ tưởng hai người họ cãi nhau về sau mới biết bình thường hai người họ luôn trò chuyện với nhau như thế Tôi không tài nào hiểu nổi, nữ đồng nghiệp lờ trong công việc luôn biết điểm dừng, y quy cao như vậy, sao trong tình yêu lại sớm nắng chiều mưa như thế? Lúc vui vẻ bông đùa, lúc thì cáo kinh hờn sỗi, lúc thì chấm chọc chế dĩu, lúc lại lạnh lùng không nói, lúc nào cũng dễ dàng khơi gợi, hiện trường tranh cãi. Các đồng nghiệp thân thiết cũng khuyên bảo cô ấy nhiều lần, nếu mãi cứ nói những lời tiêu cực, cuộc cãi vã sẽ không bao giờ chấm dứt cậu cắn môi, anh ấy nghiến răng nghiến lợi, tình yêu lúc nào cũng chỉ toàn cãi cọp. cậu ậm sòm, anh ấy bực bội tức giận, thiện cảm hai bên dành cho nhau sẽ tàn tành hết. cậu cầm giam, anh ấy châm chọc, ra sức phá vỡ ấn tượng tốt về nhau. cậu chiến tranh lạnh, anh ấy im lặng, chính hai người sẽ làm cho tình cảm nồng nhiệt dần phai nhạt. hai người cứ như thế không khác gì đang đánh bóng bàn. cậu buông lời cay nghiệt, anh ấy đáp trả một câu còn khốc liệt hơn. Lặp đi lặp lại như thế, cho tới khi một bên không tiếp nhận nổi nữa, lật bàn bỏ đi, hai bên cùng tổn thương lẫn nhau thì có gì tốt. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng cãi nhau quanh năm, không ngừng đối chọi nhau. Biểu hiện bên ngoài cũng chính là minh chứng cho mối quan hệ của họ. Người phụ nữ sắc mặt vàng phọt, nếp nhăn hằn sâu và người đàn ông đối phó qua loa trò dòng chuyện, im lặng trái lì giữa hai người không thể nào có được tiếng nói chung dần dần sẽ khiến cho cả hai bên nhanh chóng tiến vào trạng thái cằn cỗi về cả thể chất lẫn tâm hồn nhắc đến ba từ khéo ăn nói một người bạn của tôi thường nói một câu thế này chuyện có thể giải quyết được bằng lời nói tại sao cứ phải làm khó thể chất và tâm hồn của mình Tôi cũng nghĩ vậy, tôi luôn cảm thấy các cô gái phải biết ăn biết nói, hạn chế giận dỗi, giận dỗi, bực tức giống như những chiếc túi đeo phiền bàn giới hạn. Càng ít tung ra thị trường càng được ghi nhớ sâu sắc, chứ nếu ngày nào cũng có sẵn thì bán được với giá hàng chợ thôi. Một số cô gái tỏ ra không phục, chẳng lẽ chị chưa từng nghe câu, hiểu chuyện chỉ Toàn gặp rồng bão, nhộn nhẽo mới có người thương àm. Không sai, thi thoảng làm nũng một chút mới lãng mạn, nhưng làm quá sẽ khiến người ta thấy khó chịu. Có những cô vợ phản bác rằng chẳng phải nói nhà là nơi để người ta thả lòng sao. Đúng, nhà tuyệt đối không phải là nơi để người ta buông thảm. Một số phụ nữ lại bị môi, tôi là người miệng lưỡi sắc bén nhưng dễ mềm lòng, không được am. Trời ơi, đầu tiên bạn dùng miệng lưỡi sắc bén của mình để làm người khác tổn thương, sau đó lại dùng cõi lòng mềm mại để tổn thương chính mình. Làm thế để làm gì? Hai người chung sống với nhau hàng ngày chắc chắn sẽ phải có vài chạm, có xung đột, bạn buông ra những lời khó nghe, sau đó chắc chắn sẽ thấy ai náy hối hận. Suy cho cùng, khi đó chỉ muốn chút hết những bất mãn, bực dọc trong lòng hay là thực sự muốn giải quyết vấn đề? Nếu chỉ để chút giận, lời nói trong lúc tức giận sẽ chỉ mang lại tác dụng phụ, tâm trạng tiêu cực sẽ càng gia tăng mạnh mẽ hơn trong quá trình cãi cọ qua lại giữa hai người. Cuối cùng cả hai cùng tổn thương Nếu muốn giải quyết vấn đề, lại càng phải chú trọng tới cách nói chuyện, giao tiếp với nhau, tập trung nói vào chủ đề chính. Bạn lớn tiếng gào thét chỉ càng làm cho lời nói của mình kém thuyết phục hơn. Khoảng thời gian tôi mới ra trường đến Thâm Quyến tìm việc làm, tôi đã quen biết một cặp vợ chồng trung niên rất tình cảm, gắn bó với nhau. Cô hay kể với tôi chuyện năm xưa chú làm sao để theo đuổi được cô, dù có bao nhiêu người đàn ông khác đang cạnh tranh. Cách nói chuyện của cô để lại cho tôi một bài học tới tận bây giờ vừa gặp cô tôi đã cảm nhận được lòng nhiệt thành cháy bỏng cô luôn tươi cười lúc nói chuyện còn hay kèm theo từ cảm thán ở cuối câu nghe cô nói chuyện làm cho người ta có cảm giác rất thư thái dễ chịu những lời khen ngợi về chân thành lại thiện chí của cô những lần làm nũng chứa tràn tình cảm những lời phê bình khiển trách vừa đấm vừa xoa sự hài hước vui tính đúng lúc đúng chỗ đều khiến tôi cảm thấy cần ghi nhớ trong đó những điều tôi cần học hỏi ngay là vài điều sau đây, thứ nhất, tuyệt chiều đổi cách nói. ví dụ như trước mặt nhau, cô sẽ không dùng thẳng ngôi thứ hai để gọi chú mà sẽ gọi chồng ơi, anh tạo cảm giác thân mật hơn. nếu cô đang nói chuyện mà chú tỏ ra uể oải hay mờ mịt, cô sẽ không hỏi anh có hiểu không đấy mà nói em nói có dễ hiểu không? không khiến đối phương cảm thấy gượng gạo ngượng ngùng chút nào chú được bạn giới thiệu trời cổ phiếu nhưng thua lỗ cô không nói chỉ tại bạn anh Mà nói hai chúng ta được bài học rồi Cách nói này mang lại cảm giác Hai người sẽ luôn luôn cùng tiến cùng lui Làm gì cũng có nhau Ngoài ra việc mua nhà cô sẽ nói theo cách Sở hữu một ngôi nhà của hai chúng ta Nuôi con cái sẽ nói thành Cùng con trưởng thành Một người phụ nữ luôn nhạy cảm với ngôn từ như tôi cảm thấy Cách nói chuyện tránh gây áp lực Luôn hướng về những điều tốt đẹp này Sẽ khiến cho người ta thấy lạc quan hơn Thứ hai, cờ chế dự báo. Tôi đã từng chứng kiến vài lần cô nổi nóng nhưng có một điểm đáng lưu ý rất có giá trị là trước mỗi lần cô không thể kiềm chế được, cô sẽ dự báo trước một cách rõ ràng cho mọi người xung quanh. Có hôm cô tức giận vì chuyện công việc, trước khi nổi nóng, cô đã bảo chú phải đứng về phe mình, sau đó mới bắt đầu lên án kẻ tiểu nhân trong công ty. Cho dù chú có thiếu tinh tế đến đâu, cũng biết là mình cần phải dịu giọng dỗ dành cô. Chỉ 5 phút sau, cô đã xả hết cơn giận. Còn có một lần chú làm cho cô tức giận, trước tiên cô nói rõ ràng hành động nào của chú đã dẫm phải mìn của cô, sau đó mới nói luôn tại đó. «Em tức giận rồi đấy, anh phải rõ ràng đến lúc nào em vui vẻ đi!» Tôi đứng từ xa nhìn chú dùng được mọi cách để dỗ dành cho cô vui, hai người nhanh chóng làm hòa với nhau. Rất nhiều cô gái không chọn cách nói thẳng hãy đứng về phía em mà lại nói anh nói thử xem có đúng lý đúng tình hay không. Lúc người ta đánh giá về tình về lý thì cô lại càng điên tiết hơn. Rất nhiều cô gái không chịu nói thẳng hãy dỗ em vui đi mà lại nói em chả giận gì cả, không thấy người ta dỗ dành thì lại giận dỗi bùng nổ Nếu như trước khi tức giận, bạn nói rõ nguyên nhân, những người quan tâm đến bạn sẽ tự thấu hiểu cho bạn, bao dùng bạn. Nhưng nếu bạn cứ gây sự vô cớ, làm âm ý mãi không thôi, không ngừng chỉ chết người khác, e rằng sẽ chỉ càng làm cho mối thuẫn trở nên gầy gắt hơn thôi. Khen ngợi nhau bằng những lời đẹp đẽ, càng khen càng đẹp cả đôi bên, bất cứ lời nói ác khẩu nào cũng đều sẽ lần lượt bị tính phí từng câu, bất cứ lời khen nào cũng sẽ là điểm tích lũy cho mức độ ngọt ngào. Cách nói chuyện của cô đối với chú đã tạo ra bầu không khí đâm ấm, tốt đẹp cho gia đình, khiến tình cảm hai vợ chồng càng ngày càng thắm thiết. Chương ba dựa vào đầu chúng ta ăn nói như vậy với những người thân yêu lại vẫn có thể điềm nhiên như không thếm. Hôm ấy hai vợ chồng tôi đi ăn tối ngoài hàng, ăn xong đi bộ về nhà. Về đến nhà vừa nóng vừa mệt, anh ấy phải đi tắm. Tôi bật tivi lên định xem một tập chương trình truyền hình thực tế. Tôi hỏi anh ấy chương trình là gì, anh ấy đáp lại tôi một câu: Em không tự tìm được à? Sau đó liền đi tắm. Câu hỏi ngược lại này của anh ấy khiến tôi không vui chút nào. Đợi anh ấy tắm xong, tôi dùng cách nói có tình có lý nhất để bảo anh ấy. Anh nói thế làm em thấy không thoải mái. Cùng một ý, nếu anh nói là anh cũng không nhớ nữa, em thử tìm xem như thế có phải tốt hơn không? Anh ấy cười hình hạch đáp lại, em đúng là hay suy nghĩ linh tinh. Câu nói này lại một lần nữa nhóm lên mồi lừa trong tôi, tôi oan trách anh ấy. Sao lúc nào anh cũng làm cho em tức giận mà không cần tốn chút công sức nào thế? Sau đó anh ấy hỏi tôi, anh ấy đã chọc giận tôi lúc nào. Tôi thu dai nên kể hết nợ cũ gian. Sau khi tranh cãi khoảng 10 phút, hai chúng tôi, mỗi người đều phải dành thời gian bình tĩnh lại. Chuyện qua đi rồi, chúng tôi mới tự kiểm điểm bản thân, mặc dù anh ấy nói, em không tự làm được sao, em đúng là toàn suy nghĩ lung tung, khiến tôi thấy không vui. Nhưng những câu nói đại loại như, sao lúc nào anh cũng như thế của tôi, cũng chọc giận anh ấy. Tôi nhận ra, nhiều lúc mình cũng vô thức nói ra những lời kiểu như anh lúc nào cũng thế, anh chưa bao giờ như thế này, nhưng nghĩ kỹ lại, những lời nói như vậy không những lạc đề, đi sai trọng điểm lại còn mang tính đa kích cao, rất dễ khiến người ta tức giận. Tôi quyết định sau này mỗi khi định nói những lời như thế sẽ phải đổi lại một cách nói khác, ví dụ như lần này anh đã làm gì đó khiến em thấy không vui, lần đó anh không làm gì đó khiến em cảm thấy bí bách, buồn bực. Chuyện nào ra chuyện ấy, không chụp mũ lung tung. Từ sau khi thay đổi cách nói chuyện, mối quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên hòa hợp hơn. Có một bài viết tên là Nói chuyện với người thân cho đàng hoàng quan trọng như nào. Tôi tin rằng nhiều người cũng có chung nhận định đó, xong khó mà thực hiện được. Thật ra, khá nhiều vấn đề đều xuất phát từ thói quen nói chuyện, những lúc tâm trạng vui vẻ, có lẽ mọi người không quá đề tâm, nhưng một khi vừa mệt vừa phiền lòng, lừa giận sẽ dễ dàng nhanh nhóm, từ đó dẫn đến cãi vã. Có lần tôi đến thăm cô bạn trong kỳ nghỉ thai sản, nhà cô ấy khi đó đúng là nhộn nhịp. Để chăm sóc cho bà đẻ vừa hết cữ và em bé mới đầy tháng không lâu, ông bà hai bên đều tới giúp một tay. Trong căn hộ hơn 90 mét vuông đầy ấp tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn tranh luận, nhờ vậy tôi thấy được một vài chi tiết nhỏ qua cách nói chuyện của mọi người trong gia đình cô ấy. Chồng cô ấy từ nhà vệ sinh đi ra, rửa tay xong không lau khổ làm nước văng xuống sàn. Cô bạn tôi cứ thích cao nhỏ. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có làm bắn nước lên sàn, không cẩn thận dẫm vào chưa chân thì sao? Thế là chồng cô ấy lại hậm hực đi lau khô sàn. Mẹ chồng cô ấy ngồi nhặt giàu ngoài phòng khách, điện thoại đồ chuông, thế là bố chồng đem điện thoại ra cho bà. Bố chồng đang bận tưới hoa, tay ướt, nghĩ rằng lát nữa gọi lại cho người ta cũng được, thế là bực bội đáp lại mẹ chồng, không thích tôi đứng bận làm. Mẹ chồng cô lại lầm bầm vài câu, đi rửa tay rồi vội vàng nhận điện thoại. Cậu con trai mũm mĩm của cô ấy từ lúc ngủ dậy cứ quấy khóc suốt, hai vợ chồng bèn thay bìm cho bé, bố mẹ bạn tôi thấy hai vợ chồng long mông cho con bằng giấy ướt, bắt đầu hết lời khuyên bảo. Đừng có lau bằng giấy ướt suốt ngày thế, phải rửa bằng nước sạch, dài trẻ con non lắm, ông bà cũng chỉ muốn tốt cho cháu mình thôi. Nhà của bạn này nhộn nhịp đến mức khiến tôi thấy hơi đau đầu, thậm chí tôi còn cảm nhận được bầu không khí đầy đào kiếm bày lượn trong không gian. Nếu không phải có khách là tôi đang ở đây có khi bọn họ đã cãi nhau âm ý lên rồi. Thế là tôi đành vội vàng chào ra về. Có thể nhìn ra được, mọi người trong gia đình cô bạn tôi đều rất quan tâm chăm sóc cho nhau. Chỉ có điều, một vài lời nói thường ngày hơi khó nghe một chút, giống như câu đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà cô bạn nói với chồng mình sẽ khiến chồng cô ấy có cảm giác thất bại khi chuyện nhỏ của mình cũng không làm xong. Câu nói không thấy tôi đang bận à mà bố chồng nói với mẹ chồng sẽ khiến bà cảm thấy người ta không nghĩ cho mình cầu nói, ông bà cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà bố mẹ cô ấy nói với hai vợ chồng trẻ khiến đôi trẻ cảm thấy ấm ức trong lòng. Thực ra, tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho sự bối rối khi vừa chào đón một sinh mệnh mới cùng bầu không khí bí bách đông đúc mất tự nhiên khi có 7 người ở chung một căn nhà. Nhưng nếu mọi người đều có thể đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ, đổi sang một cách nói chuyện khác, bầu không khí trong gia đình có lẽ sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Có lần trên bàn ăn, một đồng nghiệp nam than thở rằng vợ mình cứ thích làm quá. Anh ấy chưa nói một câu nào mà cô ấy đã ăn vạ, rồi lại vừa khóc vừa làm loạn lên, sau đó lại chiến tranh lạnh. Các đồng nghiệp bảo anh ấy cho một ví dụ cụ thể. Anh ấy nói vợ anh ấy dạo này ngủ không ngon giấc, bảo anh ấy trên đường đi làm về mua giúp cô một miếng bịt mắt. Cuối cùng trên đường về, anh ấy bận nghe điện thoại nên quên mất. Về đến nhà, vợ anh ấy hỏi đến, anh ấy lại cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát, thế nên nói mình quên mất rồi để ngày mai mua sau. Một lúc sau, anh ấy mới ý thức được tâm trạng vợ mình có gì đó sai sai. Anh ấy hỏi vợ có phải đang tức giận hay không, vợ anh ấy vẫn còn mạnh miệng nói. Thế là anh ấy nói một câu, có cần về thế không, chỉ là cái bịt mắt thôi mà. Kết quả, vợ anh ấy lại càng tức giận hơn, anh ấy hỏi. Thế bây giờ anh đi muôn luôn có được không? Vợ anh ấy nói không cần, anh ấy mất hết kiên nhẫn hỏi. Suốt cuộc em muốn thế nào? Vợ anh ấy nói thái độ của anh ấy không xa gì, anh ấy bó tay nói. Em nói thế nào thì là thế ấy vậy? Câu chuyện này khiến cánh chị em chúng tôi ngồi đó nghe mà suốt cả ruột. Chỉ có vài câu nhưng câu nào cũng như thuốc nổ. Chúng tôi ôm mặt chán trường, bắt đầu dạy cho anh ấy một bài học. Chỉ cần một câu, anh xài rồi, chẳng phải qua chuyện rồi sao, anh ấy lại cứ nặng nặc phải hỏi, có cần phải như thế không? Nhất là một lúc sau, hai câu, suốt cuộc em muốn thế nào? Vài câu, em nói thế nào thì là như thế ấy. Đúng là nặng lời quá đáng, chẳng khác nào đang nói vợ mình gây sự vô cớ, không biết điểm dừng. Anh ấy còn bày tỏ thái độ không quan tâm, bực bội muốn gây chiến một cách rõ ràng. Hình như đồng nghiệp nam này đã dần hiểu ra vấn đề, hỏi chúng tôi phải làm sao để thay đổi. Một anh chàng đồng nghiệp khác có y cao đã bày ra cao kiến. Cậu chỉ cần nói, anh thực sự không rõ mình phải làm như thế nào, hoặc là anh rất muốn biết anh phải làm thế nào để em cảm thấy khá hơn. Mọi người đều tán đồng, trong sự thành khẩn vẫn ẩn chứa chút dịu dàng, đó là thái độ dễ dàng giải quyết được vấn đề nhất trước đó tôi đã từng kể về một người phụ nữ trung niên có cách nói chuyện mềm mỏng trong đó có tuyệt chiêu đổi cách nói thực ra chiêu này có thể dùng trong rất nhiều trường hợp tìm ra những lời nói nguồn từ bình thường chúng ta hay buôn miệng nói ra nhưng lại dễ khiến người thân tức giận phân tích tầng ý nghĩa đằng sau nó và cảm nhận của người thân khi nghe cái gì tốt đẹp chúng ta khuếch đại nó lên cái gì không hay không tốt thì biểu đạt nó theo một cách khác ví dụ như Đổi cách nói, anh đã nói từ lâu rồi mà, đã bảo bao nhiêu lần rồi, thành, thầy em phải chịu thiệt thòi, anh thấy xót xa lắm, lần sau nhất định phải chú ý đây nhé. Cách biểu đạt đầu mang lại cảm giác như lời nói xuông, thậm chí còn khiến đối phương cảm thấy như đang bị trách cứ và cười nhạo. Thay vì nói như vậy, chỉ bằng hãy cùng nhau sàn sẻ, bày tỏ sự tiếc nuối của bản thân cho đối phương cảm nhận được cảm giác ấm áp, dịu dàng. Ví dụ như đổi cách nói Cái này anh cũng không hiểu à Anh có hiểu ý em không đấy Hay không thì anh đang bận sao Thành Thực ra chuyện này khá là phức tạp Có lẽ anh vẫn chưa nói rõ ràng Đợi anh làm nốt cho xong việc này đã Được không Như thế vừa không mang lại cảm giác Bức ép người khác Lại vừa không làm cho đối phương bực bội Khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu hơn Ví dụ như, đối với cách nói, bố mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, còn cứ nghe bố mẹ không sai vào đâu được. Thành, trước kia bố mẹ cũng thử rồi, hiệu quả khá là tốt. Có người nói làm như thế rất hay hay là con cũng thử xem sao. Như thế sẽ không khiến đối phương cảm thấy áp lực, chỉ đơn thuần chia sẻ kinh nghiệm và cách làm của bản thân, trao quyền lựa chọn cho đối phương. Đó là biểu hiện của sự tin tưởng, tôn trọng. Chúng ta thường trừ lại những lời khó nghe nhất cho những người thân yêu nhất của mình trong vô thức, thế mà vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn những người thực sự biết trân trọng người thân và các mối lương duyên của bản thân sẽ không bao giờ chỉ mang tới việc xả giận, mà sẽ suy nghĩ theo một lập trường khác, tìm cách nói chuyện không chứa năng lượng tiêu cực hay thư đổi hình thức diễn đạt. Cách nói chuyện với người thân của một người sẽ phản ánh trực tiếp cách đối đáp mà người thân dành cho người đó, cũng quyết định bầu không khí của cả gia đình. Có thể nói chuyện với người thân một cách đàng hoàng, đó cũng là một loại tài năng. Chương 4: Những mối quan hệ tiêu cực cần nhanh chóng cắt đứt. Con người lăn lộn trong xã hội làm gì có chuyện chưa từng trải qua những nứt vỡ trong các mối quan hệ. Giả sử bạn đang trong tình trạng rối rắm trong rất nhiều mối quan hệ kỳ quạc, môn hình muôn vẻ mà lưu Du từng nói là một người qua đường tôi muốn khuyên bạn rằng. Con người ta cần phải trải qua vài lần tự tổn hại chính mình mới biết tĩnh tâm để tự kiểm điểm lại các mối quan hệ của bản thân. Tôi cũng phải thiết lập 3 nguyên tắc cho các mối quan hệ mới có thể chuyển hóa tổn hại thành lợi ích trong một mức độ nào đó. Các mối quan hệ trong công việc có thể hợp tác nhưng không cần thiết phải hợp với đám đông. Trong vòng chung kết của chương trình, tôi chính là diễn viên, những lời mà người hướng dẫn lưu Thiên Trì nói về diễn viên tổng giật có thể giúp đỡ rất nhiều thanh niên trẻ tuổi. Tống giật từng cái khổ riêng với Lưu Thiên Trì rằng có lẽ tính cách của mình không phù hợp để phát triển trong giới giải trí bởi vì không biết nói ngon nói ngọt, không biết cách xử lý các mối quan hệ, đồng thời luôn cảm thấy căng thẳng vì điều đó, thậm chí còn tạo nên áp lực về mặt tinh thần cho bản thân. Lưu Thiên chỉ đáp, em chỉ cần nói chuyện với khán giả bằng vai diễn là được rồi, không cần phải học những lời đòn đà làm gì, nó chẳng có tác dụng gì cả. Thứ có tác dụng nhất là sự tiến bộ của em qua từng vai diễn. Theo tôi thấy, các phần biểu diễn của Tống Giật rất đa dạng, diễn xuất khá tròn vai, cũng rất tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Trong phương diện tương tác với các đồng nghiệp khác, cô ấy được đánh giá là hoàn thành phần diễn bằng phương thức phối hợp và hỗ trợ trong các mối quan hệ người quá cầu toàn quá mức chu đáo biết rõ hết mọi chuyện ngược lại sẽ khiến người ta thấy không chuyên nghiệp làm ảnh hưởng tới sự phát triển chuyên môn và sự vững vàng bình thản của chính mình viết văn mấy năm nay tôi thường xuyên nhận được câu hỏi về các mối quan hệ trong chốn công sở từ các độc giả không tài nào hòa đồng được với cả phòng liệu có nên nhảy việc hay không liên hoan cuối năm phải đi mời rượu các xếp nghĩ thổi đã thấy gượng gã rồi Ngưỡng mộ đồng nghiệp được lòng tất cả mọi người, còn mình lại không như thế. Đã phụ sự kỳ vọng của sếp cùng lòng tín nhiệm của đồng nghiệp, cảm thấy ai náy đến mức không làm được việc gì nữa. Thực ra, đối với một nhân viên công sở, thành tích là quan trọng nhất. Về các mối quan hệ, chỉ cần có thể hợp tác với những người cùng làm việc với mình, mang lại hiệu quả cao là được rồi, không cần thiết phải cố gắng hòa hợp với đám đông để rồi tự làm khổ mình. Có nhiều người, rõ ràng về mặt chuyên môn còn tồn tại rất nhiều vấn đề nhưng lại cứ thích tránh nặng tìm nhẹ, bàn luận về các mối quan hệ. Công ty tuyển dụng bạn vào làm là để tăng lợi nhuận chứ không phải để xử lý các mối quan hệ. Công việc chỉ xoay quanh các mục tiêu, xây dựng tình đồng nghiệp tốt đẹp chỉ là để một cách hoàn thành được những mục tiêu của mình. Chỉ cần không tranh giành công trạng với nhau, không chém chọc gây bất hòa, có thể đối xử khách sáo, lịch sự với mọi người là được rồi. Nghĩ Thông suốt được điều này, có rất nhiều phiền não trốn công sở sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều. Bạn sẽ biết rằng, mức đánh giá tầm quan trọng của vấn đề không phải là có thể hòa đồng được với tập thể ấy hay không, mà là văn hóa doanh nghiệp và bầu không khí làm việc rốt cuộc có phù hợp để bạn phát triển lâu dài ở đó hay không. Bạn sẽ biết rằng thì thầm to nhỏ lúc đi vệ sinh, bàn tán buôn chuyện trong phòng trà nước hay mời gọi mọi người đi ăn, những hành vi dùng để kéo gần mối quan hệ với đồng nghiệp ấy cũng không quá quan trọng. Còn về việc họ nói gì trước mặt bạn, nói gì sau lưng bạn, bạn không thể kiểm soát được, thế nên không cần phải nghĩ nhiều về nó. Bạn sẽ biết rằng không nên để bản thân bị trói buộc bởi những kỳ vọng của lãnh đạo và đồng nghiệp. Do với việc lo lắng người ta nghĩ gì, chi bằng hãy làm lại tất cả đúc rút kinh nghiệm để tránh lặp lại sai lầm. Ở chốn công sở, chuyên môn là trên hết, có thể hợp tác nhưng không cần phải hợp với đám đông. Mối quan hệ có sự liên kết yếu hoặc là thú vị hoặc là hữu dụng. Mối quan hệ có sự liên kết yếu tồn tại giữa chốn công sở và trong cả đời sống, trong công việc đa phần là mối quan hệ với đồng nghiệp. Trong cuộc sống, đa phần là những người bạn không có mối quan hệ về lợi ích. Đồng nghiệp và bạn bè đa số đều thuộc về mối quan hệ, có sự liên kết vững chắc. Ngoài ra, còn có các mối quan hệ có sự liên kết yếu, dù ít khi tiếp xúc với nhau nhưng cũng không có xung đột về lợi ích một cách rõ ràng. Nhưng trong tương lai, có khả năng lại dữ ích được cho bạn, mang đến cho bạn cơ hội nào đóm. Tôi từng tham gia một buổi tụ tập, người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh sau khi biết trong buổi tụ tập này có một bác sĩ khoa sản, liền chủ động ngồi cạnh vị bác sĩ đó, bưng trà, rót nước, đưa thức ăn, tiếp khăn giấy, hứng thú nghe ngóng, trò chuyện vui vẻ. Từng lời nói đều ám chỉ sau này mang thai sinh con sẽ tới tìm vị bác sĩ này. Bác sĩ cảm thấy khó chịu, những người khác trên bàn ăn thì gượng gạo. Thực ra, trong các mối quan hệ có sự liên kết yếu như thế, bạn muốn kết bạn với người ta từ góc độ chỉ nhìn một phía có được lợi ích thì bạn cần phải thú vị. Nếu cả hai bên đều có được lợi ích, bạn cần phải hữu dụng. Thú vị chưa chắc là khi bạn hết lời tâng bốc mà có lẽ còn phải dựa vào việc hai người có cùng sở thích hoặc thái độ của bạn đối với sự vật, sự việc nào đó đạt được nhận thức chung. hữu dụng là một hình thức trao đổi tài nguyên xã hội. Hôm nay tôi thỏa mãn nhu cầu của bạn, ngày hôm sau đổi lại là bạn thỏa mãn nhu cầu của tôi. Lấy giải đắp ngắn, đôi bên cùng có lợi, mức độ có lợi cho cả hai bên sẽ quyết định xem mối quan hệ đó sâu hay nông, thần thiết hay xà lạm. Trong mối quan hệ có sự liên kết yếu, tốn hết công sức để lấy lòng người ta sẽ làm mất đi nét thú vị của chính mình. Thế nên, chỉ bằng hãy tu luyện nội công, tươi tắm cho tâm hồn mình bớt khô cằn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường thế mạnh trong xã hội của mình. Hoặc là thú vị, hoặc là hữu dụng, tốt nhất nên có cả hai. Mối quan hệ trong cuộc sống, tôn trọng lẫn nhau, thân thiết hay xả lạ còn tùy duyên. Friend là một bộ phim truyền hình tôi yêu thích nhất. Từ tận đáy lòng tôi luôn hướng tới hy vọng mình có được cuộc sống mà cả người yêu lẫn bạn bè đều kề bên, cùng nhau cười nói vui vẻ. Mấy năm trước, tôi dọn để sống ở một thành phố khác. Khi đó tôi chụp ảnh chung với hai đồng nghiệp nữ. Ông xã tôi cũng cảm thấy hai cô ấy rất thú vị. Thế là mầm mống của ý tưởng sáu thanh niên trẻ cùng đồng hành với nhau vốn trôn chân trong lòng tôi bắt đầu chớm nợm. Tôi và chồng tôi, hai đồng nghiệp nữ Cộng theo ông xã của hai cô ấy nữa Là vừa đủ sáu người Để ước mơ của mình trở thành hiện thực Tôi thường rủ dê mọi người tụ tập Khào mọi người đi ăn, đi hát karaoke Nhưng có những lúc chồng tôi không muốn tham gia Thì thoảng đồng nghiệp của tôi cũng đề xuất Chị em phụ nữ nên tụ tập riêng Nhưng một người luôn hướng tới cuộc sống Sáu người cùng đồng hành như tôi Lại không hề để tâm đến cách nghĩ của cô ấy Rất nhiều chuyện không vui Cứ thế tích tụ lại cuối cùng cũng bùng nổ thế là giờ đây chúng tôi chẳng còn làm bạn với nhau được nữa cố hết sức mà chẳng nhận lại được gì khiến tôi cảm thấy rất ấm ức thật ra nghĩ lại thì tình bạn thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn nếu quá thân mật trong lòng sẽ cảm thấy không được thoải mái sẽ tự khắc xa lánh dần Có người nói nếu cứ nhất quyết gây dưỡng thiên đường ở chỗ nhân gian sẽ chỉ tạo ra địa ngục. Kinh nghiệm nói cho tôi biết rằng cứ khăng khăng thiết lập một nhóm sáu người cùng đồng hành trong tình bạn sẽ chỉ khiến cả tập thể tàn vỡ sụp đổ. Chú Quốc Bình từng nói, trong các mối quan hệ, dần dần tôi đã đúc rút ra được nguyên tắc phù hợp với tính cách của mình. Đó chính là tôn trọng lẫn nhau, thân thiết hay xa lạ còn tùy duyên. Tôi tin rằng tất cả tình bạn tốt đẹp đều được hình thành một cách tự nhiên, chứ không phải cứ cầu là được. Tôi còn cho rằng bạn bè có thân thiết đến đâu vẫn nên có khoảng cách. Tình bạn quá mức ồn ào náo nhiệt chỉ là cái thuồng rỗng mà thôi. Càng trưởng thành, chín chắn, tôi lại càng thấy tán đồng với câu nói này. Làm sao để biến những tổn hại thành lợi ích trong một mối quan hệ? Sau khi đặt ra được những nguyên tắc cho các mối quan hệ trốn công sở trong cuộc sống và những mối quan hệ có sự liên kết yếu, nếu muốn giảm bớt những vai chạm trong các mối quan hệ, đồng thời chuyển hóa nó thành năng lượng, cần phải thực hiện nguyên tắc một bớt một thêm sau. Một bớt chính là cần phải nhanh chóng cắt đứt những mối quan hệ gây tổn hại cho bạn, những người thường tươi cười trước mặt nhưng lại nói xấu sau lưng bạn. Sau này mỗi lần gặp chỉ cần mỉm cười lịch sự là được rồi, không cần phải hết lòng hết xạ với những người như thế. Già sức lấy lòng để cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè, đó là khởi đầu cho một cuộc sống tầm thường, hèn mọn của một con người. Giống như Schopenhauer đã nói, Nếu một người trẻ tuổi có thể sớm nhìn thấu con người và sự việc, giỏi giang trong ứng xử với mọi người, khi bước vào các mối quan hệ xã hội có thể dễ dàng làm quen, dễ dàng thân thiết, vậy xét từ góc độ đạo đức và trí tuệ, có lẽ đây là một hiện tượng khá tồi tệ, bởi nó đang dự báo người này sẽ sống tầm thường cả cuộc đời. Một thêm, chính là mỗi khi trò chuyện với những người thú vị, có tài sẽ tựa như trên mây, tiếp thu được kiến thức mới, những gợi ý và sức mạnh mới, mối quan hệ khiến bản thân rất hưởng thụ và giúp mình trưởng thành hơn như thế này. Một khi có hiểu lầm hay trở nên gượng gạo, cũng đừng bỏ mặc không mang đến. Từng có một độc giả nữ nhắn tin cho tôi, kể rằng cô ấy và người bạn thân thiết lâu năm đã xảy ra hiểu lầm. Trong lòng cả hai đều có khúc mắc, thế là càng ngày càng xa lánh nhau hơn. Cả hai đều mong muốn có thể thân thiết lại như hồi xưa, nhưng không ai chịu xuống nước trước. Nếu như tôi có quen biết người bạn thân của độc giả này, tôi thực sự muốn chia sẻ lại tin nhắn ấy cho cô nàng đọc, để hai người hiểu rõ được lòng nhau. Tôi cũng từng vì hiểu lầm mà cắt đứt quan hệ với người bạn thân đã chơi với nhau rất nhiều năm. Sau khi hóa giải được mâu thuẫn, tôi cảm thấy nếu khi đó mình có thể lấy hết dũng khí để nói rõ tâm tư trong lòng cho đối phương, hai chúng tôi sẽ không phí hoài mấy năm trời như thế. Đương nhiên, chiều này chỉ thích hợp dùng với bạn thân, đối với người bình thường có thể hơi xên xuống. Masura Itaro nói lúc nào cũng chỉ lo giữ cho bầu không khí vui vẻ êm đềm là một hình thức duy trì mối quan hệ rất nông cạn. Khi bạn hạ thấp sự tự tôn của mình, không tiếc thể diễn thổ lộ hết tâm tư từ tận đáy lòng, quá trình ấy hẳn sẽ rất đau khổ. Nhưng một khi vết thường đã lành, sẹo cũng lên ra, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ càng sâu sắc, phong phú hơn, cõi lòng bạn cũng sẽ được an yên thỏa mãn. Tóm lại, khi bạn bị bó buộc trong một mối quan hệ, hãy để mình được bình tâm lại, xác định rõ lập trường, độ liên kết và các mối quan hệ trong cuộc sống. Sau đó hạn chế bớt các mối quan hệ xã hội gây tổn hại, tăng cường các mối quan hệ mang lại lợi ích. Chương 5 Hối hận vì đã không làm bạn với những người phụ nữ có tham vọng sớm hơn Tôi từng nhận được một tin nhắn phàn nàn về các bạn cùng phòng của một nữ sinh. Tóm gọn lại có hai điểm chính. Một là thích hơn thua, hai là quá giả tạo. So bì chuyện ăn uống, chuyện mặc đồ, so bì về cha mẹ, thích khuê khoang bạn trai và điện thoại mới. Còn cô nàng độc giả hàm học này thường đến phòng tự học để đọc sách. Cô bạn cùng phòng mập mập khác ra sân tập chạy bộ sẽ bị những người còn lại trầm chọc cười giễu Một phòng có 6 người, theo như cô ấy kể, phải có đến 11 nhóm trò chuyện trên WeChat. Ai hay đi cùng nhau vào nhà vệ sinh chính là hướng đi của tình bạn. Chỉ một câu nói cũng sẽ có đủ các loại suy diễn. Các màn kịch ngoài mặt và trong lòng lẫn lộn khiến cô ấy cảm thấy việc tiếp xúc, sinh hoạt chung với những người bạn cùng phòng này vô cùng mệt mỏi. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến định nghĩa tình bạn gà con của chàng Nhã Đình. Đó là một kiểu tình bạn giữa những người sống chung trong một phòng, chỉ mong sao được ăn chung cùng nhau, ngủ cùng nhau, đồng thời liên kết với nhau trên cơ sở, cùng chia sẻ những chuyện lặt vặt không đâu hay phàn nàn, bàn tán về mấy tin tức vỉ hè đám chim trong kiều tình bạn thân thiết nhưng lại không có chút tiến bộ nào như thế rất khó để bạn có thể hướng tới một cuộc sống tích cực thời gian 4 năm đại học trôi qua nhanh vùn vút thay vì phải muộn phiền khi tiếp xúc qua lại với các bạn cùng phòng chỉ bằng hãy chủ động đi tạo dựng những mối quan hệ khác có chất lượng hơn bạn muốn nghe giảng vậy hãy để cho những người hay ngồi đầu giữ chỗ cho bạn bạn muốn tận hưởng quá trình biện luận vậy thì hãy cùng tranh luận với những người bạn thường hỏi giáo viên tại sao lại thếm nhìn cách một người kết bạn có thể đoán trước được phần nào tình trạng của người đó trong 3 đến 5 năm tới vì thế tôi đã cho nữ độc giả một lời khuyên nhỏ nhọm Nếu như bạn muốn sống một cuộc sống đa dạng rực rỡ hơn hãy đổi sang một nhóm bạn khác có tham vọng hơn nhém Tôi từng phỏng vấn Ngô Tĩnh, cô chủ xinh đẹp khởi nghiệp từ công trường. Cô ấy vốn là một người rất có thàm vọng, hàng ngày chỉ thích giao lưu với vô vàn những người phụ nữ có thàm vọng khác. Cô ấy là người sáng lập ra viện nghiên cứu kinh tế của cô ấy, cùng Lý Khai Phục, Uông Phong, phát động chương trình từ thiện, các nhà đầu tư và khởi nghiệp Trung Quốc, cứu vớt hàng trăm dự án khởi nghiệp, Của rất nhiều phụ nữ Trong đó có 6 dự án có thể tự xoay vòng vốn Được định giá lên tới hơn 6 tỷ nhân dân tệ. Ước mơ của cô ấy là Giúp đỡ cho giấc mơ khởi nghiệp của chị em phụ nữ Cùng nhau sống sao trò thật kiều ngạo, đẹp xinh Nếu có những người phụ nữ không chấp nhận được chuyện Có người phụ nữ khác sống tốt hơn mình Thì Ngô Tĩnh lại không thể chấp nhận nổi Khi thấy người phụ nữ khác sống không tốt bằng mình Nói đến quan điểm về tình bạn, cô ấy cho biết thà làm đuôi phượng chứ quyết không làm đầu gà. Thuyên nguyện làm đuôi phượng, lúc nào còn phượng hoàng trong mắt tôi biến thành gà, tôi sẽ lại tìm một con phượng hoàng mới. Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói hình ảnh ân về gà và Phượng Hoàng không phải là muốn nói tới quyền lực và địa vị, cũng không phải ám chỉ tiền tài và các mối quan hệ, mà nó liên quan đến điều mỗi con người đang theo đuổi, liên quan đến tình cảm chân thành. Cô ấy từng giải thích với tôi vì sao phụ nữ nên tiếp xúc với những người phụ nữ có tham vọng lớn hơn mình. Thứ nhất, công việc mệt mỏi cũng không làm cho các mối quan hệ mệt mỏi theo. Người phụ nữ có tham vọng sẽ luôn có mục tiêu rõ ràng, tranh thủ từng giây từng phút, ăn nói ngắn gọn, không lòng vòng rào trước đón sau, chia sẻ chân thành, giao lưu trò chuyện với nhau một cách có hiệu quả. Họ thấu hiểu về lợi ích giữa hai bên, biết điều chỉnh tâm trạng và tránh xa phiền toái, không chấp nhặt tiểu tiết. Cô ấy thường bàn bạc về công việc trong các khách sạn đẳng cấp 5 sao, chọn một địa điểm thật trang nhã, tinh tế, sang lọc hết những chủ đề sặc mùi khói thuốc. Cô ấy nói rằng tiếp xúc bầu bạn với những người phụ nữ bận rộn mà vẫn xinh đẹp xung quanh mình sẽ khiến tâm hồn mình được thăng hoa, sảng khoái hơn. Thứ hai, muốn mình được tiếp thu một chút khí chất mạnh mẽ. Cô ấy nói mình bắt đầu khởi nghiệp từ khi trắng tay, không quên biết một nhà đầu tư nào. Sau hai năm nỗ lực cố gắng, cô ấy đã quen biết được với hơn 4.000 nhà đầu tư và đối tác. Trong đó có những người rất có tên tuổi trong giới như từ Tiểu Bình, Lý Khai Phục. Đừng coi mình lại trong thế giới nhỏ bé chật hẹp của chính mình. Đừng sợ những người giỏi giang không muốn giao lưu với mình. Đừng đánh giá thấp tiềm năng của bản thân. Tiếp xúc, bờ bạn với những người phụ nữ luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn có lòng hiếu kỳ trước những điều chưa biết, sẽ nâng cao được phẩm chất cuộc sống của mình. Cô ấy nói, trời sinh phụ nữ đã thích xò bì, xò bì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, xò bì túi đeo, nhưng làm gì có ai xò bì sự nghiệp, xò bì năng lực chuyên môn, thích sao thì hãy so xem công ty của ai vận hành tốt hơn, so xem ai có nhiều khách hàng hơn. Trong chương trình tài ăn nói vi siêu, tập khiu thần bày tỏ với bạn mình mục tiêu trị chuyện ghen tị và sabi của cánh chị em phụ nữ, khiu thần nói ngay trước mặt mã Vivim tôi với cậu đã là bạn bè hơn chục năm rồi. Cái gì cậu cũng hơn tôi, thông minh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy không vui cảm. Những điều mà Mã Phi Phi cậu làm được, đôi lúc tôi không làm được. nhưng chuyện cậu không làm được, chắc chắn tôi cũng không làm được. Thế cho nên, những thành tiệu mà cậu đạt được, chính là niềm hy vọng của tôi. Tôi có thể được đứng ở đây là nhờ mùa đầu tiên cậu thể hiện quá tốt. Tôi cảm thấy làm đồng đội của cậu bao nhiều lâu như thế, bản thân tôi cũng không quá kém. Sau này biểu hiện của tôi quả nhiên cũng không tệ. Tôi nghe mà suýt rơi cả nước mắt, thật ngưỡng mộ một đồng đội lâu năm như thế, có thể vun vén tình bạn thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Thôi mấy trò suy bụng ta ra bụng người đi, giảm bớt sự kén trọn và không càm lòng đi. Hãy để lòng chân thành của Vũ cho bạn, hãy để lý tưởng chung dẫn đường cho bạn, xóa bỏ những toàn tính và cạnh tranh, tập trung vào làm những điều mà bạn yêu thích. Phụ nữ thường có tâm lý có thể chấp nhận chuyện bạn mình sống tốt nhưng không chấp nhận nổi khi bạn sống tốt hơn mình. Trước kia, thì thoảng tôi cũng sẽ có tâm lý ấy, nhưng sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người trong một khoảng thời gian dài, tôi đã suy nghĩ thông suốt. Trước tiên, những người sống tốt hơn tôi lúc nào cũng tồn tại, sống một cuộc đời không tự ti, không trông đối ai sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cần biết cách học hỏi từ sở trường của người khác để bổ sung cho những khuyết điểm của mình. Tiếp theo, nhìn người ta sống rực rỡ hơn cả hoa mùa hạ, thế là ngày nào mình cũng nguyền rủa người ta, như thế cũng đâu có cản trở gì đến cuộc sống của người ta đâu, chỉ khiến cho mình càng kém cỏi đi thôi cuối cùng cho dù tôi cảm thấy người đó thật đáng ghét nhưng sự tiến bộ còn quan trọng hơn tâm trạng, không học hỏi được gì từ người khác, tôi sẽ cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi. Tôi càng chủ động kết bạn với những người phụ nữ có tham vọng, lại càng thấy hối hận sao mình không học hỏi sớm người ta. Mấy năm nay, tôi thường xuyên lén học hỏi từ những người phụ nữ sỏi giang. Tôi đã từng phỏng vấn tiểu vu cao la, biên dịch phụ đề như siêu nhân, trường manh, đại biểu thường niên của diễn đàn Bắc ngao, diễn đàn Davos. Họ đã làm mới lại tam quan của tôi, mở rộng phạm vi hiểu biết cho tôi, cho chuyện thoải mái, vui vẻ với họ khiến tôi không ngừng trưởng thành hơn. Hàm vọng của phụ nữ có thể rất lớn lao, cũng có thể vô cùng nhỏ bé. Rất lớn giống như Dương Lan từng nói, trong trái tim của tôi có một giấc mộng khá mông lung, đó là muốn được đi thăm thú, tìm tòi một thế giới rộng lớn hơn. Cũng có thể rất nhỏ bé, giống như Tương Papi nói, trong lòng tôi cũng thấp thoáng, hiểu được rằng mình phải làm chút chuyện gì đó, nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Một người phụ nữ có tham vọng thực sự thu hút, chỉ muốn đến gần họ hơn để tiếp nhận một chút khí chất mạnh mẽ. Nếu đổi những người bạn thích so bì, lắm cho vật vãnh thành những người bạn có ước mơ, có tham vọng, giải tỏa hết những năng lượng tiêu cực tích tụ trong người, bạn sẽ được lĩnh hội một thế giới phong phú đầy màu sắc, nắm bắt được những khả năng vô hạn trong tương lai một số phụ nữ sẵn sàng nói xấu người ta nhưng lại không đủ dũng cảm để kiểm điểm chính mình, luôn nhốt mình trong những chuyện lông gà vỏ tỏi lật vật không đâu, rất bao dung cho những tật xấu của bản thân nhưng lại không muốn nhìn thấy những người phụ nữ có tham vọng xung quanh mình sống thật tốt đẹp. họ sợ lòng tự tôn của mình bị chà đạp, sợ rằng càng so sánh lại càng khiến người ta thấy tức tối hơn. rõ ràng mình có thể sống một cuộc đời thật rực rỡ, tội gì phải sống tầm thường hèn kém như thế. Bogus từng nói người ta dần dần sẽ hòa thành một thể với những cuộc gặp gỡ của họ. Nói một cách xa hơn, con người cũng là một phần trong hoàn cảnh sống của họ. Thế nên hãy mau kết bạn với những người phụ nữ có tham vọng đi nhém. Chương 6. Đổi một cách nói chuyện khác chính là đổi một lối sống khác. Một lần đi ăn ngoài hàng, bàn bên cạnh tôi là hai ông bà già cùng cô cháu gái đang ăn. Xuyên suốt cả bữa ăn, tôi phát hiện ông cụ bàn bên rất thích câu nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Thấy cô cháu ngồi gõ đũa, cụ nghiêm khắc nói. Đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, trên bàn ăn mà gõ đũa như thế là bất lịch sự lắm. Cô cháu gái không coi lời ông nói ra gì, một lúc sau lại gõ đũa tiếp. Thấy người bạn đời đang mải mê xem điện thoại, ông cụ lại thở dài nói Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, cứ cắm mặt vào cái điện thoại làm gì, cổ phiếu cũng có tăng giá được đâu Bà cụ nghe xong tức giận đùng đùng, oán trách ông cụ không biết tiếc tiền Có thể nhìn ra được ông lão là người vừa biết chăm sóc lại vừa biết yêu thương mọi người trong gia đình. Nhưng câu nói cửa miệng của ông không chỉ khiến người thân nghe xong cảm thấy không thoải mái. Ngay cả tôi ngồi bàn bên cạnh cũng cảm thấy có cảm giác như bị áp bức, bó buộc. Tôi thầm nghĩ nếu ông có thể thay câu đã nói bao nhiêu lần rồi thành câu. Tôi, ông nói bà, cháu nghe này bầu không khí chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sau khi trở về nhà, tôi tự soi gương tập thử Khi một người nói câu đã nói bao nhiêu lần rồi, biểu cảm thường rất nghiêm nghị, ngữ điệu cũng sẽ trở nên nặng nề hơn, khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm, cảm giác như thể mình là loại người nước đổ đầu vịt, chỉ thông minh có vấn đề, nói vài lần thì không sao, nhưng ông lão lại biến câu nói đó thành câu cửa miệng của mình, nói nhiều quá không những khiến người ta nhằn, không coi câu nói ấy ra gì, lại còn làm cho người nghe oán giận lại mình. Theo phạm vi hẹp thì là phá hỏng bầu không khí Theo phạm vi lớn hơn là sẽ làm tổn thương đến tình cảm của nhau Còn khi người ta nói, tôi nói bạn nghe này, rõ ràng biểu cảm gương mặt sẽ trở nên thân thiết, dịu dàng hơn nhiều, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn, khiến người khác còn có chút mong đợi với lời nói tiếp theo. Tôi quyết định sẽ sử dụng câu nói, tôi nói bạn nghe này thay cho câu đã nói bao nhiêu lần rồi trong hệ thống ngôn ngữ của chính mình. Thay đổi những câu cửa miệng đó có thể nâng cao chỉ số iq và cảm giác hạnh phúc của con người không? Chúng ta hãy cùng phần tích khi thìมี tình huống tóm tắt lại một lượt nhém giữa hai người khác phái hãy thay câu lại sao nữa thành câu sao sao thế Một lần, có một lần bạn nam sinh nhắn tin cho tôi, hy vọng tôi sẽ viết một bài viết về nội dung Phái Nam Phải Làm Gì mới có thể dỗ phái nữ vui vẻ. Cậu ấy kể mình và bạn gái nói chuyện với nhau, lần nào cô bạn gái cũng tức giận, thế là tôi bảo cậu ấy hãy tái hiện lại tình huống gần đây nhất mà bạn gái cậu ấy tức giận. Cậu ấy nói, bạn gái cảm thấy không vui, cậu ấy đã hỏi cậu ấy, lại làm sao nữa? Tôi vội hét lên, dừng... Tôi nói với cậu ấy rằng sau này cậu định nói lại làm sao nữa hãy đổi thành câu nói sao sao thế sau đó tùy theo tâm trạng của bạn gái lúc ấy để nói chuyện. Lấy ví dụ từ chính tôi nhém, ông xã thấy tôi có vẻ tâm trạng, liền hỏi tôi, lại làm sao thế? Những lúc như vậy, cái từ lại kia vô cùng trói tai, cứ làm như tôi không hiểu chuyện, bất chấp lý lẽ, khiến anh ấy cảm thấy phiền phức không bằng. Kể cả ban đầu tôi chẳng giận gì anh ấy, nhưng khi nghe xong cũng sẽ chút hết lửa giận lên đầu anh ấy mà thôi. Nhưng nếu anh ấy đổi sang hỏi tôi là, sao, sao thế? Tôi sẽ cảm nhận được sự quan tâm anh ấy dành cho tôi, cho dù đang thực sự giận anh ấy, tôi cũng sẽ hết giận ngay, sau đó bắt đầu trò chuyện để hiểu nhau hơn. Khi nói với bạn bè thay câu tại sao thành câu như thế nào, trong nói chuyện cho đàng hoàng hay, Chu Huyền Nghị đã giảng về một kỹ năng để nói chuyện sao cho hai bên hiểu được nhau. Trong lúc trò chuyện, bớt hỏi tại sao đi, hãy đổi thành như thế nào. Anh ấy nói, câu hỏi tại sao có vẻ mang theo thái độ xấu, nhưng chưa chắc đã thực sự như thế. Ý tứ đằng sau nó làm, tôi không hiểu, bạn có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi, như vậy sẽ tạo cảm giác áp lực. Còn câu nói, như thế nào, ý tứ đằng sau nó làm, mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi thừa nhận quan điểm của bạn, bạn không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi, có điều tôi muốn nghe bạn nói rõ hơn một chút. Khi mới nghe được quan điểm này, tôi cũng bán tin bán nghi về sau dần dần tôi đã nhận ra nó hoàn toàn đúng. Khi tôi hỏi tại sao, đó là vì tôi nghĩ mãi không hiểu, câu hỏi này xuất phát từ mục đích muốn tìm kiếm lời giải đáp. Còn khi tôi nói xong, người khác hỏi lại tôi tại sao, bầu không khí bất giác trở nên nghiêm nghị hơn. Tôi phải tìm lý lẽ, căn cứ, số liệu chứng minh, lấy ví dụ để giải thích, đồng thời hợp lý hóa những lời mình vừa nói. Sau vài câu hỏi tại sao tới tấp từ đối phương quả thực là tôi sẽ có cảm giác bị áp bức ngột ngạt cảm thấy mình không được tin tưởng không được thấu hiểu tới khi tôi giải thích xong nếu đối phương không tầm phục khẩu phục chưa biết chừng hai chúng tôi còn chia tay trong không khí không mấy vui vẻ Tội gì phải thế Đối với giáo viên có thể hỏi câu tại sao nhiều một chút nhưng giữa bạn bè với nhau thì nên dùng như thế nào nhiều hơn Có ý thức hỏi những câu hỏi như thế nào Sau đó thì sao khi trò chuyện với bạn bè Cùng là tiếp lời Nhưng cách tương tác này Sẽ khiến cả hai bên đều thấy nhẹ nhàng Thoải mái hơn Người ta sẵn sàng kể Tôi sẵn lòng nghe Mà trong bầu không khí nhẹ nhõm Thư thái, tự do, tự tại Đối phương sẽ biểu đạt được quan điểm của mình Một cách chân thực, sinh động hơn Chuyện tốt vui vẻ như thế Tội gì không làm Trong công việc, ở nơi làm việc, thay câu tôi cũng không còn cách nào, thành câu tôi sẽ nghĩ cách. Bạn tôi từng kể một chuyện, có lần cậu ấy đi làm thủ tục nghiệp vụ nhưng lại để quên một số giấy tờ ở nhà. Tuy nhiên trong điện thoại của cậu ấy có lưu anh chụp những giấy tờ ấy. Cậu ấy hỏi nhân viên A xem đưa anh chụp có được không. A nói với cậu ấy rằng đây là quy định tôi cũng không còn cách nào khác bạn tôi định quay về nhà lấy giấy tờ đi ra đến cổng lại nghĩ lại đi đi về về thế này mất công quá thế là bèn quay lại đổi sang quầy nhân viên B kể lại tình hình cho người đó B lịch sự nói anh đợi một lát nhé để tôi xin ý kiến cấp trên một chút Bạn tôi nói trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu ấy cảm thấy cho dù việc này có giải quyết được hay không, cậu ấy cũng sẽ dành cho nhân viên B một lời đánh giá cao. Cậu ấy rất thích cách nói mang ý để tôi tìm cách khác của B chứ không phải kiểu tôi cũng không còn cách nào của A. Về sau, cậu ấy kể cho tôi nghe, tôi cũng thấy đồng cảm sâu sắc. Trong công việc, có rất nhiều vấn đề nan giải mà bạn không thể giải quyết được. Kể cả khi bạn nói, tôi biết làm thế nào được, hay tôi cũng không còn cách nào khác. Quả thực đều là thực tế khách quan, nhưng trong lòng người nghe vẫn thấy không cam tâm, cảm thấy bạn đang đùn đẩy chưa biết chừng còn oán trách bạn. Nếu như bạn nói, để tôi thử nghĩ cách xem, để tôi thử giúp xem sao, cho dù chỉ là đi xin chi thị của cấp trên hay là cho người ta một phương thức liên lạc của ai đó, cho dù cuối cùng vấn đề vẫn không thể giải quyết được, nhưng trong lòng đối phương chắc chắn sẽ thấy ấm áp hơn, cảm thấy bạn có thái độ thân thiện, chân thành, thật lòng với mọi người. Trong cuốn, hạnh phúc là hành động nhỏ nhất, liều Hiền đã vạch ra một bảng mẫu. Một bên là cách nói chuyện tiêu cực, bị động, mang năng lượng xấu. Bên kia là cách nói chuyện tích cực, chủ động, mang năng lượng tốt. Nếu có thể nói rất tốt thì đừng nói không tệ Về trước là khẳng định rõ ràng, về sau mặc dù cũng là khẳng định, cũng có ý tốt. Nhưng nghe xong người ta vẫn thấy hai từ này tràn ngập năng lượng tiêu cực nếu có thể nói mọi chuyện có ồn không thì đừng nói tình hình thế nào rồi về trước mang theo một sự quan tâm còn về sau cho thấy tình hình trước mắt chưa thể phán đoán chắc chắn được gì cả có thể nói tội định thì đừng nói tội phải về trước mang lại cho người ta cảm giác chủ động về sau cho thấy quyền chủ động không nằm trong tay mình có chút bị ép buộc không tình nguyện có thể nói tôi có thể chấp nhận được thì đừng nói tôi sao cũng được. Về trước khiến người ta thấy thoải mái, về sau dễ khiến đối phương cảm thấy xấu hổ, gượng gạo, những gì họ phải bỏ ra có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có thể nói dạo này công việc rất ổn thì đừng nói bận đến nỗi chỉ muốn phân thân. Về trước nghe có vẻ tích cực, khả quan về sau lại mang cho người ta cảm giác mất kiểm soát ngoài những điều trên còn có rất nhiều ví dụ khác cùng diễn đạt một suy nghĩ cách nói chuyện tích cực lạc quan sẽ dễ, dễ dàng tạo dựng duy trì bầu không khí tốt đẹp khi hai người giao lưu với nhau hơn là cách nói chuyện tiêu cực về điểm này tôi đồng cảm vô cùng sâu sắc tôi đã tránh được rất nhiều phiền toái khi thay câu nói bạn đã hiểu chưa thành câu tôi nói như vậy đã rõ ràng chưa tôi ngồi trên sofa dựa vào cánh tay ông xã nói em có thể dựa vào tay anh không? So với câu tay anh chọc vào lưng em rồi rõ ràng là dịu dàng, chu đáo, biết nghĩ cho người khác hơn nhiều. Giả thuyết Saffiroud nói rằng ngôn từ mà chúng ta sử dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lối tư duy của chúng ta. Cũng có nghiên cứu cho rằng sử dụng những từ ngữ tiêu cực sẽ kích thích tới phản ứng cảm xúc của hai hạt nhân trong não bộ, mà sử dụng những từ ngữ tích cực có thể khởi động lý trí quấn vùng vỏ trước chán. Có thể thấy lời hay ý đẹp cũng rất tốt cho sức khỏe, tốt cho cơ thể. Thế cho nên, xin hãy tập trung kiểm đếm lại những câu nói cửa miệng và cách biểu đạt của bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Bỏ bớt những từ ngữ, câu nói tiêu cực, oán than, đồng thời thay thế chúng bằng những lời lẽ tích cực đầy năng lượng. Việc này có thể thay đổi chất lượng mối quan hệ của chúng ta với mọi người, càng có lợi cho sức khỏe, cho cơ thể. Có nhiều khi đổi sang một cách nói chuyện khác Chính là đổi sang một lối sống khác Trường 7 Áp lực lớn đến đâu cũng phải ăn nói cho đàng hoàng Lúc đi lên cầu thang, tôi nghe chị hàng xóm kể chuyện nhà chị ấy, con gái chị đang học lớp 12, còn chưa đầy 100 ngày nữa là thi đại học, áp lực thi cử ngày một gia tăng, lượng bài vở quá tải, mỗi khi làm bài không được tốt, nó lại về nhà viện cớ để nổi cáu, lúc thì chê món ăn mặn trong bữa tối, lúc lại kêu ca đang học ôn thi thì bị tiếng tivi làm ồn khiến cho hai vợ chồng chị nói chuyện hay làm gì lúc ở nhà cũng phải giòn già giòn dén. thế mà cô con gái lúc nào cũng tìm ra đủ mọi lý do để cáu giận, sau đó về phòng đóng sầm cửa lại. chị hàng xóm nhà tôi muốn tìm con gái để nói chuyện nhưng chồng chị lo làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của con. đắn đo mãi cuối cùng chị quyết định vẫn phải nói chuyện với cô con gái. Bố mẹ biết còn sắp thi đại học chịu nhiều áp lực nhưng việc điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân là rất cần thiết. Chỉ vì áp lực mà còn gây gổ với người khác, vậy sẽ phải mất thêm thời gian để bình ổn lại tâm trạng trước khi tiến vào trạng thái học tập một lần nữa. Như thế học cũng không có hiệu quả. Còn thử đặt mình vào vị trí của người khác, lập trường của người khác nghĩ thử xem. Trong công việc, trong cuộc sống, bố mẹ cũng có rất nhiều áp lực. Nếu như mang tất cả những áp lực ấy chút hết lên đầu con, trong lòng con chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Bố mẹ yêu thương con vô điều kiện có thể chịu đựng được tính tình cáo bẳn của con. Nhưng một khi cảm xúc của con bị mất kiểm soát, cáo giận với cả người ngoài sẽ chỉ làm gia tăng áp lực cho các mối quan hệ của con mà thôi. Thì đại học chỉ là một kỳ thi, một trải nghiệm, sau này còn sẽ còn gặp phải những cuộc thi, những thử thách lớn hơn, phải đối mặt với áp lực gấp nhiều lần so với hiện tại. Nồi nóng ngoại trừ tăng thêm phiền não ra, nó không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Áp lực quá cũng không cần phải nín nhịn chịu đựng, còn có thể kể với bố mẹ, cả nhà chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Nhà và chốn làm việc đều là nơi chịu trận của những ngọn lửa tự nhiên bùng cháy do áp lực quá lớn. Cuối năm ngoái, một nữ đồng nghiệp cãi nhau với người làm việc cùng mình, sau đó lại giận lây sang cả tôi cùng một đồng nghiệp A khác. Sau khi chuyện qua đi, cô ấy xin lỗi tôi, cô ấy biết chuyện không liên quan gì đến tôi cảm, nhưng lúc đó tức quá, lại cộng thêm việc bình thường bọn tôi khá thân nhau nên mới chút sẵn lên đầu tôi. Cô ấy mong tôi bỏ qua cho sự quá đáng của cô ấy, đừng để bụng làm gì. Tôi có thể hiểu được nhưng không muốn tha thứ, tôi nghĩ cứ mỗi khi chịu áp lực lại nổi cáo với những người thân thiết bên cạnh mình, thế thì ai thân với bạn coi như số người ta đen ảm. Ở văn phòng thì nổi cáo với anh em làm cùng, về sau trời với nhau sẽ cảm thấy gượng gạo, xấu hổ, đổi sang người khác tiếp quản công việc lại làm chậm trễ tiến độ. Mặc dù cô ấy đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng trong lòng chúng tôi dù nhiều dù ít vẫn còn lại chút bóng ma tâm lý. Bình thường mỗi khi bị áp lực, tôi không bao giờ nổi nóng với ai, nhưng sau chuyện này tôi cũng có thể tự cảnh tỉnh chính mình khi đứng trên lập trường là người vô tội bị vạ lây. Mượn danh nghĩa là áp lực lớn, sau đó nổi nóng với người khác, khi chuyện qua đi rồi lại phải tốn rất nhiều sức lực và tinh thần để cứu vớt lại cục diện. Thậm chí, nếu nổi nóng thái quá, những tổn thương sẽ giống như một mũi khoan đóng đinh vào trái tim của người kia, cho dù nhổ cái đinh ấy đi rồi vẫn còn lưu lại dầu vết. Có người nói nếu không có năng lực để thu dọn tàn cuộc thì đừng nổi nóng nhiều. Thực ra, người càng có năng lực để thu dọn tàn cuộc lại càng lựa chọn việc hạn chế nổi nóng. Có người từng phỏng vấn 16 vị đạo diễn Hollywood hỏi họ có từng tức giận đến mức ném đồ đạc sau đó rời khỏi phim trường bao giờ chưa. Trong đó có 15 vị đạo diễn nói rằng mình chưa bao giờ làm như vậy bởi vì làm như vậy chẳng mang lại lợi ích gì cho bộ phim cả. Trong quá trình quay phim không tránh khỏi những lúc diễn viên hoặc nhân viên trong đoàn làm việc không được hiệu quả hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn phải chịu nhiều áp lực từ dự toán, tiến độ, hiệu quả của bộ phim nên cũng rất dễ nổi nóng hơn. Nhưng họ đã lựa chọn phải khắc phục, bởi vì ném đồ đạc hay bỏ đi thì sau cùng vẫn phải quay về làm việc tiếp thôi. Tóm lại, áp lực đã lớn lắm rồi, thôi đừng tạo thêm phiền toái cho mình và người khác nữa. Áp lực quá nên nổi khùng lên với người khác, chuyện này còn mang lại rất nhiều hệ quả cực đoan. Trong bộ phim truyền hình, bác sĩ phòng cấp cứu có một tình tiết như sau. Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi ngược đãi mèo nên bị nhiễm bệnh mèo cào Mẹ cậu bé đưa cậu đến bệnh viện. Mỗi khi bác sĩ hỏi mà cậu bé không chịu trả lời, bà mẹ lại mắng mỏ quát tháo, thậm chí còn đánh đập cậu bé. Sau đó bác sĩ khuyên bà mẹ kia nên đi khán tâm lý. Người mẹ kể cô rằng một mình nuôi con nên phải chịu nhiều áp lực. Bác sĩ nói trẻ con sẽ bắt chước theo những người thân xung quanh mình. Khuyên mẹ cậu nên thay đổi thói quen đánh mắng con. Nếu như người mẹ có thể làm tấm gương sáng cho con, đứa bé sẽ không bao giờ ngược đãi động vật nhỏ như thế nữa. Đây là một bài học vừa đáng sợ lại vừa thực tế đến nhường nào. Một người mẹ cứ bị áp lực là nổi nóng lung tung, dạy dỗ ra một đứa trẻ có tính cách bạo lực. Tôi cảm thấy những người hễ quá áp lực là lại nổi cáu như hoa quả bị chín nẫu. Để nói chung với những thứ hoa quả tươi ngon khác cũng sẽ làm cho những quả ngon đó bị ung theo. Cũng như vậy, trong một môi trường nhỏ bé, có người thích nổi nóng, những người xung quanh cũng rất dễ nổi nóng theo. Thường hay, chúng ta hay nghe thấy không ít tin thức xã hội về các cuộc sâu sát lẫn nhau giữa những người xa lạ. Đa phần đều bởi vì phải chịu áp lực lớn, sau đó lời quà tiếng lại, rồi dần dần đánh mất hết lý trí, gây ra những việc đáng tiếc mà hối hận cũng không kịp nữa. Cách đây không lâu, tôi nghe một người bạn kể khu nhà mà cô ấy đang sống, có một người lái xe nọ, chỉ vì cãi nhau với vợ nên quá tức giận, sau đó gây sự với người đi trên đường rồi đột ngột mở cửa xe ra đâm người ta một nhát dao Khi phải chịu áp lực quá lớn còn người ta dễ dàng bị mất kiểm soát rất có khả năng sẽ trở thành một phần từ khủng bố nguy hiểm Ai cũng có lúc phải chịu áp lực lớn nhưng càng áp lực lại càng phải duy trì lý trí và phép lịch sự không nổi nóng bừa bãi không chút giận lung tung đó là tố chất đẹp của người có văn hóa có giáo dục, đảm bảo an toàn có lợi cho cả mình và mọi người. Những lúc không bị áp lực, tâm trạng vui vẻ tôi là một người hài hước mà theo tiếng cười, những khi áp lực nặng nề, tâm trạng không tốt, tôi là một quả cầu sấm sét, dễ cháy, dễ nổ. Có đôi khi tôi cũng muốn chê bài chính mình, rõ ràng biết rằng nếu tâm sự với những người đối xử tốt với mình về những buồn phiền trong lòng, họ sẽ quan tâm đến tôi. Nhưng tôi lại cứ thích gây chuyện, làm âm ý lên theo thói quen. Tôi cứ phải quan trọng hóa vấn đề, đẩy nó lên đỉnh điểm cho tới khi nào tâm trạng suy sự hoàn toàn mới nói ra nỗi khổ trong lòng. Sau khi mọi chuyện qua đi lại tự kiếm điểm bản thân, lần nào cũng vậy, nếu không phải là cãi nhau âm ý đến tím tái mặt mày thì cũng là chiến tranh lạnh đến mức khiến cuộc sống trở nên bất an, ảnh hưởng đến công việc, tóm lại là chưa bao giờ thu được lợi lộc gì cả. Mỗi lần tôi viện cớ áp lực nặng nề Để nổi nóng hoặc chiến tranh lạnh Với người xung quanh Sau khi chuyện qua đi rồi Tôi đều thấy rất ái náy, chuột dạ Nếu đối phương là bạn bè thân thiết Tôi sợ mình đã làm họ tổn thương Nếu đối phương là người không quá thân thiết Tôi lại sợ họ sẽ gây tổn thương cho mình Thế nên, tôi cảm thấy những người biết cách chịu đựng áp lực luôn vui vẻ hoài nhã khi gặp khó khăn không bao giờ mãi đắm chìm trong buồn bã, vẫn có thể ăn nói và hành xử một cách đàng hoàng, họ đều có khí chất của một thần tượng. Tôi đã thu thập được một vài phương pháp vẫn có thể ăn nói và hành xử một cách đàng hoàng tử tế mỗi khi áp lực nặng nềm, trọng tâm nằm ở một vài điểm sau. Thứ nhất, bình thường luôn chú trọng nâng cao năng lực, đồng thời đối xử tử tế với chính bản thân mình. Nietzsche nói, năng lực có thể khiến con người ta tránh được đau khổ. Có nhiều lúc cảm thấy quá áp lực là bởi vì chúng ta không đủ năng lực để ứng phó với chuyện đóm. Hãy đối xử tốt với chính bản thân mình hơn một chút, làm những việc mà mình yêu thích, mua những thứ mà mình muốn mua, đừng để công sức của mình bỏ ra đổ xuống sông xuống bềm. Thường ngày phải biết giảm bớt áp lực cho mình, đừng có áp lực như sổ tiết kiệm để tích lại. Thứ hai, đừng để bản thân mơ màng trong áp lực. Khi cảm giác áp lực của bản thân đang dần dần tăng cao, hãy thử xác định rõ ràng căn nguyên, nguồn gốc của áp lực đó, đồng thời cân cứu theo đó để giải quyết vấn đề, mang tính xây dựng. Nếu cứ chịu áp lực trong mơ màng, sẽ chỉ khiến bản thân thêm bực bội, gây nên nhiều phiền toái hơn mà thôi. Thứ ba, khi cảm thấy áp lực của mình tăng cao, hãy bật chế độ phân tán bớt áp lực. Đối với tôi, phương pháp giải tòa hữu hiệu nhất là ăn một bữa ăn thật ngon, mua quần áo mới và một tách trà hoa hồng, chạy bộ cho vã mồ hôi, nói chuyện với bạn bè, massage, nghe nhạc rock hoặc nhạc nhẹm. Thứ tư, tưởng tượng ra chiếc cục diễn thê thảm sau khi nổi nóng với người khác. Cảm giác lừa dặn trong lòng mình không thể nào kiềm chế thêm được nữa trước khi bộc phát cần suy nghĩ lại. Đối tượng để nổi nóng có phù hợp không? Lý do có chính xác không? Cách thức đã tối ưu chưa? Sau khi nổi nóng xong lại phải làm những gì để cứu vãn? Có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hay không? Càng nghĩ càng thấy phiền toái thế là tự nhiên bước vào giai đoạn hít sâu thở đều. Tôi vẫn luôn muốn trở thành một người, dù áp lực lớn đến đâu vẫn có thể duy trì được chuẩn mực trước mặt người khác. Nếu làm được điều đó, nghĩ thôi cũng thấy rất quyến rũ rồi.